các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh nhìn đồng hồ một cái, sau đó lấy di động trong túi ra ấn một số điện thoại. Alo. Đối phương bắt điện thoại rất nhanh, chỉ là có chút giống như thở không ra hơi. Sao anh còn chưa đi vào khám bệnh? Ý cười ở khóe miệng Chu Bình Quân muốn nhìn cũng không nhịn được, tư thế quen tuyệt đẹp, đứng tựa vào cột trên hành lang đá cẩm thạch, mỉm cười hỏi lại. "Còn em, ăn no chưa? Đang làm gì vậy?" Bên kia có tiếng tivi, còn có tiếng tạp âm bang bang. Em ấy à, em đang ở phòng tập thể thao chạy bộ Gần đây lại có một loài món ăn ngọt Điểm tâm rất đặc biệt hại em béo lên 2kg Sắp tới cô phải đi hai quay công tác Chắc chắn Trúc Bình Quân sẽ đến thăm cô Giữa ánh mặt trời rực rỡ Trên mờ cắt trắng mịn Cô muốn mặc áo tắm hai mảnh Thật không muốn bị anh thấy 2kg này đâu Đương nhiên, còn có khả năng anh sẽ chạm đến Hồn đến, vậy càng nghiêm trọng Nghĩ vậy, tiếng thở dốc của cô càng rồn rập hơn Vậy sao, anh thực chờ mong anh chỉ cúi đầu nói anh chờ mong thiệt béo của em sao Ừ nam nữ trong tình yêu luôn cồn nhiệt bất kể bao nhiêu tuổi lời tâm tình bí mật cũng đều ngây ngốc mà nội dung đối thoại của bọn họ tuy rằng rất bình thường nhưng trên mặt trước bình quân nhộn nhạo dịu dàng sồn định thật sự sẽ là ngọt chết người một hai phút trò chuyện ngắn ngủi cũng đủ khiến cả người trước bình quân như là tràn ngập điện tâm tình tốt bước chân nhẹ nhàng hoàn toàn có thể sức lừa dồi dào mà trần bệnh một mạch đến nửa đêm cũng không thành vấn đề Viện trưởng khiến chất anh Tuấn bước người từ mình trần bệnh, vừa thân thiết lại chuyên nghiệp mê hoàng rất nhiều bệnh nhân vui vẻ phục tùng Cũng khó trách Chưa làm ăn của phòng khám bọn họ phát triển không ngừng Viện trưởng Tới gần giữa trưa, thư ký đột nhiên ló đổ vào gọi anh Được rồi, mời viện tiếp theo vào Trung Bình Quân không nghi ngờ gì khác Cũng không ngừng đầu lên nói Ách, nhưng mà viện trưởng anh có khách Khách, bây giờ có khách Trung Bình Quân khó hiểu ngừng đầu Rõ ràng anh con người bệnh cần phải khám Hơn nữa dòng điểm của thư ký Tôn có chút quái gì. Phải, tôi đã mời ông ấy đến văn phòng chờ rồi. Trước mình quay đứng dậy đi về phía văn phòng, vừa vào trong văn phòng bước trên anh đột ngột dừng lại. Nơi này cũng không tệ, thuế hay mua, tốn bao nhiêu tiền trang hoàng. Vị khách hiếm thấy kia thoải mái đi ra văn phòng rộng rãi, còn thuận tay là xem báo biểu, đặt ở trên bàn làm việc. Phòng khám cũng được mở vài năm nay rồi, ta thấy bệnh nhân bên ngoài trẻ kín, kiếm được bao nhiêu tiền chứ, thu được vốn về chứa đối phương thừa tựa tài nhưng cả người trước bình quân tìm lại cứng như tượng đá đứng xứng người tại chỗ không nhúc nhích ông tới đây làm gì anh lại lùng hỏi quán tầm anh đến thăm anh có gì sai sao khách hiếm thấy tượng ngồi bên bàn làm việc ông ta cùng trước bình quân cực kỳ giống nhau chỉ là có thêm một phần xương gió thang thương chỉ khuôn mặt tuấn tú in hằn dấu vết của năm tháng nở ra một nụ cười chào phúng mà mặt trước bình quân giới phút này lại lạnh cứng như điều khác từ đá không chút cảm xúc ông có thể đi rồi nói xong, Chu Bình Quân xoay người chuẩn mẹ rời đi. Chờ chờ chờ, tối thăm con, con phải nhìn sắc mặt người làm ba như ta đây cũng thật hèn mọn. Tốt xấu gì, ta cũng cho anh được ăn được mặc từ nhỏ, còn giúp anh học đến tốt nghiệp học viện y. Chu Bình Quân ngoái đầu lại, hai tớ mắt lại hai hung hăng bắn về phía cha anh. Anh nói từng chữ từng chữ rất dằn mạch. Đi ngay, còn dây dài nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Chớ mắt vừa dài nhỏ lẽ ra là dằn mạch hận ý. Từ tuyết đến bãi biển, từ đầu mùa đông đến cuối mùa hè, hơn nửa năm lại đây là tân mạng cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. đương nhiên phải nói đến trước kia, từ khi cô 21 tuổi rời nhà đi tới nay thì cô đã thay đổi. Nhưng 5 năm trước biến hóa mông lung, vì bận thích ứng với hoàn cảnh nên cô căn bản không có thời gian để dùng lại để kiểm tra thật kỹ. Mà hiện tại cô nhìn kỹ mình trong gương lớn. Làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya, kết quả dày mạnh được biểu hiện bằng hình ảnh trong gương. Đồng mặt trời nhiệt tình từ Hawaii thử thách vài ngày Không chỉ toàn bộ hai má đều hồng Mà ngay cả bà vai, trước ngực Cánh tay đều bắt đầu phiếm hồng Thậm chí mũi cũng còn có chút chóc da Làm sao có thể dùng bộ dáng chân vấn như vậy Để nganh đón trước bình quân đây Anh là đặc biệt sắp xếp chút thời gian Ngàn dặm xa xôi bay tới thăm cô Hơn nữa lập tức sẽ đến rồi May mà ở trước khi về khách sạn Lúc ở siêu thị ABC Cô đã không quên cầm một chai nha đam đi tính tiền cô nhanh chóng lấy ra thoa lên người một lớp dày thông thảm mát xa da bụng sau đó bắt đầu lấy ra một đống nào là giữa tắm dầu gội đầu dầu tắm quần áo mới để thay tất cả điều làm mấy ngày nay lần lượt chọn mua trong lúc đi làm việc giống như cô nữ sinh nhỏ hưng phấn chờ mong chuẩn bị trước khi gặp mặt bạn trai chạy tới chạy lui trong phòng tắm ra ra vào vào cả buổi không có thời gian tắm trong buồn thoải mái cô đành tắm vòi sen trước gương thủy tinh cách vòi sen một khoảng cách cái đã tràn ngập hơi nóng Cô đang hưởng thụ cột nước vói hoa sen xối mạnh lên người. Một tiếng nói trầm thấp thông thả truyền đến. Cửa phòng tắm là cố ý không đóng sao. Anh đã đến rồi, con đi thẳng vào, nhăn nhát tửa lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net